ông cũng say khước và sớm muộn gì cũng giật nhau quỳnh quịch với ông đường ngoài đường quốc lộ sao ông Sáu thôi cho ông đường cứ đánh nhau hoài hả cậu có lần không kềm được tôi hỏi cậu quân những chuyện như thế này tôi không dám hỏi ba tôi tôi cũng không dám nói với cậu quân tôi đang thích con gái của ông Sáu thôi cậu quân sống với bà ngoại tôi trong làng phu thị cách nhà tôi khoảng 20 mươi cây số nhưng chuyện gì xảy ra ở thị trấn cậu cũng biết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 Hồi chiều con thấy ông Sáu Thôi và ông Đường giật nhau Và té lăn từ đường quốc lộ xuống giặc ruộng cạnh bến xe thị trấn đó Tôi nghe tiếng cậu quân thở dài Hai ông đó ngày nào cũng vậy Con thấy quần áo đầu cổ hai ông lắm lem hết Nhìn dơ giấy kinh khủng luôn Tôi nói bụng chợt nhói một cái Khi nghĩ đến nhỏ miền Bà nói vậy chắc nó rầu rĩ lắm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 Khi say có lẽ ông thấy cái mặt nào cũng đáng ghét, nhất là cái mặt đó gắn trên cổ ông Đường. Lần nào cũng vậy, sau ba tợp trụ mặt ông sáu thui đã đỏ bừng bừng, thế là ông lè nhẹ, chửi đổng Đúng là đồ trắng ra chị. Ai cũng biết ông cạnh khóe ông Đường, ngay cả ông Đường cũng biết ông sáu thui chửi mình, nhưng ông không nói gì, đơn giản là ông uống chưa đủ nhiều. Độ ti tiện. ông Sáu thôi tiếp tục phỉ nhổ đối phương sau đồ ti tiện tới đồ sâu bọ và hàng lô hàng lóc những lời sỉ nhục khác đến khi ông Sáu thôi kết thúc màn lăng mạ bằng câu quân chiết người thì ông đường đứng phắt dậy gọi là kết thúc vì câu mắng quân chiết người quá nặng quá trầm trọng và vì lúc đó ông đường đã nốc đến ly rượu thứ 10 hơi men đã đủ mạnh để dựng ông dậy ông nói ai và ông kia Ông Đường quay gương mặt đỏ gây sang phía ông Sáu Thôi Gầm gường, cầm bạnh ra Chỉ thiếu chiếc bờm là ông giống hệt sư tử Ông Sáu Thôi lừ lừa nhìn đối phương, giọng khinh khỉnh Thì ai đó có tật giật mình thôi Tôi cần gì phải nói thẳng toẹt ra Ông muốn gì? Ông Đường thu nắm đắm, môi miếm chặt Bị khiêu kích, ông Sáu Thôi dung tay chỉ thẳng vào mặt ông Đường Không buồn xưng hô lịch sử nữa tao muốn dặn cổ mày ông đường bước ra cửa cao giọng thách thức ông ngon á thì ra đây tôi giọng đánh tay đôi xe mày dặn cổ ai cho biết chỉ đời có vậy ông sáu thôi bật lên khỏi ghế bà giọng thấy cả hai kéo ra đường liền lật đật chạy theo nè nè mấy ông chưa trả tiền rượu mày trả ông sáu thôi quay đầu đáp gọn lõng rồi rảo bước theo ông đường Giữa hai kịch này bao giờ cũng bắt đầu như thế Lần nào cũng giống hệt nhau Từ lời thoại cho đến động tác Ông Đường kéo theo ông Sáu Thôi Ông Sáu Thôi kéo theo những người khác Thực khách rùng rùng Trồm đầu qua cửa vài người chạy tuốt ra sân đứng xem Như xem hát Đám con nít chẳng mấy chốc bu quanh hai nhà đấu giật Miệng hò treo đầy hứng khởi Hai ông ôm nhau trì níu Kéo áo siết cổ Giờ gì hai đấu sĩ đều say khước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 nó đáp, vẫn cắm cuối miết các ngón tay quanh mẫu đất. con kiến, con kiến to bằng con chuột kia à? tôi nhướng mắt. đó là con cố ý nặng một con kiến thật to. nó trả lời tôi trong khi vẫn chăm chút dân chê cái bụng con kiến, cố do cho thật tròn. tôi không hỏi nữa để cho nó tập trung. một lát nó ngẩng đầu nhìn tôi. đã giống con kiến chưa chú? tôi nghiêng đầu xong so con kiến của nó. thậm chí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 Tôi chỉ biết là kiến một loài côn trùng có sáu chân. Con kiến này có tám chân à? Tôi tặc lưỡi hỏi. Nó chỉ có sáu chân thôi, còn kia là hai cái râu đó chú. Cậu bé đặt con kiến trên một mảnh gỗ nhỏ và đem phơi ở ngoài trường. Trong khi ngồi bên cạnh cậu bé chờ cho đất sét khô, tôi ngập ngừng hỏi. Đây là bài tập môn thủ công của lớp con phải không? Dạ không ạ. Thế sao con không nặng những con vật dễ hơn Như con ngựa hay con bò chẳng hạn Con nặng cho bạn con Bạn con thích con kiến à Bạn con chưa nhìn thấy con kiến bao giờ hết Bạn nó tên Cỏ mây, Một cô bé bị mù ngay từ khi vừa lọt lòng Nó bảo thế giới của bạn nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi người Làm sao bạn phân biệt được ngày và đêm Nó tò mò hỏi Cỏ May khi cả hai đã thân nhau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 Nhờ vậy tôi phát hiện nó có hàm răng trắng ơi là trắng. Hai chiếc răng cửa của nó hơi to, nhưng chẳng hề gì. Xét vào mặt thẩm mỹ, hai chiếc răng đó càng giúp nó duyên dáng hơn, vì trông nó giống hệt một con thỏ con. Dinh cầm thích con nhỏ này là đúng rồi. Tôi nhụ thầm trong bụng, và một chốc sau tôi càng thấy đó là chân lý. Khi nhìn nhỏ miệng xài vào tủ sách của ông tôi với vẻ háo hức của bọn trẻ con xài vào hàng bánh kẹo. Tôi chơi thân với Dinh Còm một phần vì nó là đứa mê truyện giống như tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, tôi thường lê la ở nhà ông ngoại tôi và suốt ngày đánh bạn với tủ sách của ông. Tôi không nghĩ nhỏ miệng có đam mê tương tự. việc con của một ông bố say xỉn và em có một thằng du côn, thì không gợi lên điều gì liên quan tới sách. Sở thích của tôi và Dinh Còm nhỏ miệng có vẻ không chính liếu chào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 Tiếng chim quỷ quải đập cánh, tiếng ông bay trong trường ổi ban trưa những ngày này, nghe buồn tẻ làm sao. Nắng hè hừng hực, khiến cỏ trong trường khô đi, và đuổi sang một lông chuột. Mỗi khi đặt chân lên, tôi nghe tiếng lào xạo dưới chân, và âm thanh đó khiến cảm giác sắp sửa đi xa, trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những chuyến đi với nhỏ miệng xuống nhà ông ngoại thần phúc, giúp tôi khoe khỏa được phần nào.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 Nhìn cái mặt tươi hân hứng của nó, tôi hé mắt hỏi, chẳng còn ngái ngủ. Chuyện gì mà sáng sớm đã ôm sòm cho mày? Phúc đá vào chân giường. vậy đi, trường mình sắp mở lớp 10, năm học tới tụi mình khỏi đi đâu hết á. Cú đá của Phúc nhẹ hều. Chính câu nói của nó mới làm tôi bật dậy. Tôi tròn xoe mắt, bắn tính bắn nghi. Tật không nói mày. Thật, trường mày ra cả thị trấn đứa nào cũng biết hết rồi. Phúc tát miệng khoe. Tối nay bà tao nấu cháo gà ăn mừng nè Như vậy Phúc khỏi đi Tam Kỳ Tôi khỏi ra Đà Nẵng Nhỏ miền khỏi vào Phú Yên Con cái đi học xa Ngoài nỗi buồn xa con Các bậc phụ huynh còn phải bạc tóc Lo chuyện tiền nông Dù ở nhà bà con không tốn tiền Vẫn phải phụ thêm tiền ăn uống Bây giờ trường trung học thị trấn Bất ngờ mở lớp 10 Ba thằng Phúc mổ gà nấu cháo là phải rồi Bà mày có mời tao không? Tôi leo xuống khỏi giường nheo mắt hỏi Có Còn tao mời mày Vậy mới là bạn tốt chứ Tôi sỏi dép đập tay lên chai phúc Rồi mai mốt bà tao nấu cháo dịch ăn mừng Nhà tao sẽ mời lại mày ha Sao cho bằng bè cùng lớp Niềm vui trong lòng tôi còn nhân lên gấp nhiều lần Thời gian qua trong đội tôi lúc nào cũng chập trờn những hình ảnh chia tay Bây giờ tôi và miệng lại tiếp tục ở bên nhau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 cho mình mượn cái công ba. Một đứa nói và đứa kia lặng lẽ chìa ra cái con ba. Vẽ vòng tròn xong, đứa này lại làm thinh đưa trả và đứa kia im liềm cầm lấy. Hồi đó, ở lớp miền hoàn toàn khép kín, suốt buổi học nó lặng lẽ chán người lên chỗ ngồi. Năm nay như có một cô gái nào đó ngồi vào chỗ của nó. Miền nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đã thấy nắng về trên gương mặt mùa đông của nó. Rõ ràng từ khi thằng hướng bỏ nhà ra đi, Mối quan hệ giữa miền và đám bạn học đã tốt lên rất nhiều. Những ngày đó, tiếng đập cánh của lũ chim trong giường ổi đã không còn buồn chán với tôi. Tôi ra giường sung sướng lắng nghe tiếng ông bay và đi trình bắt chuồng chuồng đậu trên nhành ớt. Tôi như quay lại tuổi lên 10. Nhiều lúc chẳng có lý do gì rõ rệt, tôi cũng nhuyễn miệng cười. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tôi yêu thị trấn lạ lùng.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 Tôi nhìn thấy ba chữ Trào qua nữ Ở ngoài bì sách Bên cạnh hình vẽ Một người con gái tóc nâu Đây là cuốn truyện Trong tụ sách Nhà ông ngoại thằng Phúc Tôi đã từng đọc qua Tôi ngớ trong một lúc Không hiểu tại sao Miền có cuốn truyện trong tay Khi ông giáo dưỡng Nổi tiếng khó tính Xưa nay không bao giờ Cho bọn học trò Mượn sách về nhà Ở đâu Miền có cuốn này vậy Tôi tò mò hỏi Phúc cho mượn Giờ ra về Tôi lại gần Phúc Ông ngoại mày lúc này dễ tính quá ha, đuôi tôm. Là sao? Thì Quyển trào qua nữ đó. À, Quyển đó tao lén ông ngoại tao lấy cho nhỏ miền mượn. Mày tốt với nó quá ha. Thì bạn bè mà. Tao cũng bạn mày, mà có bao giờ mày lén lấy sách cho tao mượn đâu. Mày là con trai, mày ở chơi nhà ông tao từ sáng đến tối tha hồ mà đọc, Nhỏ miền là con gái, nó đâu có ở chơi lâu như mày được. Giải thích của Phúc chí lý quá. Nếu tôi là Phúc, chắc tôi cũng lén lấy sách của ông mình cho miền mượn. Ai là bắt nhỏ bạn chạy tới chạy lui cả chục lượt chỉ để đọc cho xong một cuốn sách? Ngực tôi đã thui chèn đá. Ngực tôi nhẹ hửng và tôi bưng quơ hỏi. Mày cho nó mượn hôm nào vậy? Hôm qua. Tôi dán mắt cho mặt Phúc. Hôm qua nó ghé nhà ông mày hả? Ừ. Phúc gật đầu. Ừ. Xong nó ngoảnh mặt ngó đi chỗ khác.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 đến khi gặp nó tôi lại quên bán. ờ có vậy mà tôi cũng quính lên. Nghỉ ngợi một hồi lòng tôi chừng chừng bình tĩnh trở lại. Phúc là đứa có máu anh hùng, chắc nó không bao giờ phản bạn. Chỉ tại tôi đa nghi. Tôi giống ông Tào Tháo trong truyện Tam Quốc gặp ai cũng nghi ngờ, nghi ngờ và hãm hại cả những người tử tế với mình. Tôi tệ ghê. <cười>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 Họ như thế nào? Mình không biết Mình không nhìn thấy ba mẹ mình Thế sao bạn biết bạn về nhà? Mình nghe tiếng ba mẹ mình lao xao trò chuyện Tiếng của bà ngoại mình rên rẫm về cái chân đau, Và tiếng con dịnh sủa đâu đây? Có tiếng mưa trên mái lá nữa Cỏ may học ở trường dành cho trẻ em khiếm thị Cô bé ở lại trong trường Nó chỉ gặp cỏ may cho cuối tuần khi cô về nhà Những hôm về nhà Có may lại nằm mơ thấy mình ở trường. Lần này thì nó biết rồi, nó nói. Trong giấc mơ, bạn nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài và tiếng bạn bè hò treo đùa nghịch, có phải không? Trong 8 năm rời xa thị trấn, tôi cũng nhiều lần nằm mơ thấy tôi trở gì. Tôi thấy ba tôi chở tôi vào giường ổi của ông năm Khoa những chiều lộng gió. Cỏ lông trông bay suốt quãng đường dài. Tôi thấy tôi cho thằng Chinh Còm dành nhau giả muối ớt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 Tôi nhớ vào giữa năm lớp 10, miền thường xuyên ghé nhà ông ngoại tôi. Cô hùm nó đi với dinh Còm, nhưng càng về sau tôi có cảm giác nó thích chạy xe một mình hơn. Dĩ nhiên hôm nào miền định ghé nhà ông tôi, nó phải báo cho tôi biết trước để tôi chạy về gò rùa đón nó. Tôi thấy những chuyện đó rất đổi bình thường, và tôi chẳng nghĩ ngợi gì cho đến ngày dinh Còm hỏi tôi về quyển trào qua nữ, tôi cho nhỏ miền mượn trước đó. Thoạt đầu tôi thẳng nhiên giải thích cho Dinh Còm biết tại sao tôi lén lấy sách của ông tôi cho nhỏ miền mượn. Thậm chí là tôi cảm thấy tự hào về hành động nghĩa hiệp đó của mình. Nhưng đến khi Dinh Còm dùng dập hỏi tới, thì tôi bắt đầu nhận ra tình thế khó xử của mình. Nhất là cái cách Dinh Còm nhìn tôi chăm chăm, khiến tôi đâm trà quan mang. Trong một lúc tôi có cảm giác mình đã làm một chuyện gì đó mờ ám. Tối hôm đó, tôi mở mắt thao láo nhìn lên đỉnh mùng,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 Chuyện gì vậy? Ở trong lớp mình đó mà Trong lớp mình sao? Lần này tôi thấy đôi lông mày miệng nhứng lên Nó vừa hỏi vừa xoáy mắt vào tôi Chắc nó lấy làm lạ trước lối nói chuyện lòng vòng của tôi ngay cả tôi tôi cũng thấy tôi không giống mọi hôm chút nào Và phát hiện điều đó khiến tôi gần như nổi điên lên với chính mình Tôi nói nhanh Có một bạn trong lớp đang thích miền đó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 Tôi chạy xe ngang nhà Miền ở gần cổng chợ, giật bắn người khi nghe nó kêu tôi. Dinh ơi! Dinh! Tôi chống một chân xuống đất ngoảnh nhìn nó. Có chuyện gì vậy Miền? Miền đứng trước hiên, một tay cầm túi ni lông, tay kia ngoát tôi. Dinh lại đây! Tôi tiến lại tò mò và hồi hộp. Khi tôi đến gần, Miền chìa túi ni lông ra trước mặt tôi mỉm cười. Tặng Dinh nè! Tôi cúi nhìn.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 Cho ba nó chở qua nhà tôi nữa Tao đã nói với nhỏ miền Chuyện mày thích nó rồi Phúc vui trẻ hắn giọng Khi hai đứa ngồi trên những khúc cổ tròn Kê ngoài trường Nơi ba tôi và ba nó thường trải chiếu Ngồi nhắm rượu cho mỗi buổi chiều Phúc làm tôi giật bắn Tim tôi đập thình thịch. Mày nói hồi nào Thì cách đây mấy ngày Tôi nuốt nước bọt Tự nhiên nghe cổ họng khô rang Rồi nó nói sao Phúc đập tay lên vai tôi toét miệng cười. Thì nó nói nó cũng thích mày. Thật không đó đuôi tôm? Tôi hỏi và nghe giọng mình trung lên. Phúc nhúng vai. Tao nói xạo mày làm chi? Ngập ngừng một lúc. Nó đưa tay xoa tóc, tặc tặc lưỡi. À mà tao không khai tên mày ra. Tao chỉ nói là có một người bạn trong lớp đang thích miền. Thì nó liền bảo nó cũng đang thích bạn đó. Tôi chớp mắt giọng trách móc.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 Trong mắt tôi, nó chẳng là đứa bé ngây thơ ở tuổi lên 7 Những ý nghĩa của nó bao giờ cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu Chú à Một hôm nó hỏi Tại sao qua mướp màu vàng mà qua chanh lại là màu trắng hả chú? Câu hỏi của nó khiến tôi vô cùng bối rối Ờ, thì hình như những loại cây ra trái như là cây ớt, cây ổi, cây bưởi, cây chanh, cây cao Đều ra qua màu trắng con à Cây mướp cũng ra trái đấy thôi Tôi tạc lưỡi, nhưng đó là loại dây leo. Dây leo như mướp, bí, khổ qua, thì ra qua vàng. Tôi rất hài lòng với cách giải thích của mình cho đến khi nó hỏi tiếp. Ừ, vậy tại sao cây khế lại ra qua tím? Ờ hả? Chú cũng không biết nữa. Con biết. Nó cười. Tại sao vậy? Con nghĩ các loại cây đều ra qua theo cách chúng thích, giống như con thích đổi chiếc mũ trắng.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 Một giọng nói bất thần dẫn tới tay tôi, mỏng manh, dây du, xa tích tấp, như không phải phát ra từ đằng sau mái tóc của miệng, mà đến từ đằng sau lũy tre xanh ở cuối gò rùa. Là người bạn thân nhất của dinh Đôi khi cuộc sống chảy theo cách nó muốn. Chúng ta nghĩ như thế này, cuộc sống lại thích làm ngược lại. Một buổi chiều Phúc đến nhà tìm tôi. Nó kéo tôi ra giường, không hé môi tiếng nào. Lặng lẽ nhặt một khúc cây dưới vào tay tôi. Gì thế mày? Tôi nhớ mắt nhìn nó. Phúc làm thinh, nó thả người trên khúc cổ tròn quen thuộc, quay lưng về phía tôi gọn lỏng Mày đánh tao đi. Tôi há hốc miệng. Mày điên hả?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 đi ngoài trời, cậu bé không bao giờ đội mũ. Nhưng khi ở trong nhà, nó rất thích lấy chiếc ô treo trên chách, dương lên, ngồi đọc sách. Con làm gì vậy? Trời có mưa đâu? Nó lắc lư trên ghế và nhau mắt nhìn tôi như thể nhìn một người vừa ốm vậy. Trời đang mưa đó chú, mưa lớn lắm. Tôi nhìn ra sân vẫn không thấy một hạt mưa nào, nắng vẫn đang cắt, dán những bốn cây xuống mặt cỏ thành những giạt sẫm màu. Nhưng tôi vẫn nói như thể trời đang mưa to. Nhưng con đang ngồi trong nhà kia mà. Không, con đang ngồi ngoài trời. Trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, nó chỉ tay vào gầm bàn nói kia mới là nhà con. Không biết từ bao giờ, cậu bé phủ tấm mền qua lên mặt bàn, rìa mình rủ xuống bốn phía trông như những tấm bạc che nắng. Nó đặt chiếc ô xuống ghế rồi chạy lại chui vào dưới gầm bàn xoay người ngó ra. Con vừa về đến nhà nè.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 Như người vừa miếm môi miếm lợi, cố cày tung tảng đá, chắn ngang đường đi của mình.